chương 61, ngả bài với cô. Hai người cứ thế một trước một sau đi trên một dãy hành lang thật dài. Hạ nhược vũ ngầm nhìn bóng lưng cao ngất của người đàn ông bị ánh trăng ngoài ô cửa kéo dài trên nền đất. Rõ ràng chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm đến người trước mặt, nhưng không biết vì sao trong lòng cô lại cảm thấy khoảng cách giữa hai người không phải rất cận kề mà cứ như một khe núi cách chờ hết mọi thứ vậy. Thật giống như hai người đến từ hai thế giới hoàn toàn xa lạ mà vẫn cứ cố chấp ở bên nhau. Bóng dáng phía trước đột ngột dừng lại. Vì quá nhập tâm suy nghĩ nên cô không cẩn thận đụng phải anh, liền vội vã che mũi của mình lại, hít một hơi. Mặc dù hải, sao anh không nói tiếng nào hết đã dừng lại đột ngột vậy chứ? Canh không hề để ý đến lời hờn giận của cô, xoay người ôm ngang lưng cô bế lên một cách nhẹ nhàng, bước ra ngoài với vẻ mặt thản nhiên. Không đến 2 giây, cô liền sửng sốt khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt đã đỏ bừng. Canh làm gì vậy, mau buông tôi xuống đi. Tay tôi bị thương chứ không phải chân mà, mau thả tôi xuống đi. Cô đi chậm quá, đã chê cô đi chậm vậy sao còn muốn đưa cô về nhà chứ? Lúc này trong hành lang yên tĩnh đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào. Ba bốn nhân viên y tế vội vã nâng một cái cáng chạy ngang qua bọn họ. Mau gọi bác sĩ gấp bệnh nhân hình như đang có triệu chứng lên cơn sốc. Phòng cấp cứu mau chuẩn bị máy thở. Mặc dù hải cảm nhận được cô gái trong lòng đột nhiên cứng đờ liên hỏi, sao vậy? Bỏ bỏ tôi xuống, khuôn mặt hạ nhược vũ trở nên trắng bệch Sao trễ vậy rồi mà Minh Thư lại đến bệnh viện? Mặc dù Minh Thư không nhìn thấy cô nhưng mà cô có thể khẳng định được phần nào. Người nấm trên cáng rất có thể là Mạc Du Hải thấy về mặt lo lắng hoáng loạn của cô nên đã nên đã buông người trong lòng xuống. Hạ nhược vũ không kịp giải thích mọi chuyện cho Mạc Du Hải bỏ anh lại mà chạy về phía cây cáng ngang qua họ lúc nấy. Mạc Du Hải nhìn bóng dáng vội vã của cô chân mày nhíu chặt lại. Nếu anh không nhìn lầm thì hình như trên mặt hạ nhược vũ đang lộ rõ nét sợ hãi. Chẳng lẽ cô quen biết người nằm trên cáng sao? Dù trong lòng anh có chút nghi hoặc nhưng vẫn nhanh chóng đuổi theo cô. Hạ nhược vũ vừa đuổi theo vừa thở hồn hển, vừa thấy một bóng dáng đang suốt ruột ngoài phòng bệnh cô không còn vội vàng nữa mà đi chậm lại. Quả nhiên cô không có nhìn lầm. Mình thư, sao cậu lại ở đây? Nghe thấy giọng của hạ nhược vũ, lâm minh thư liền giật mình, nhìn thấy ánh mắt tràn đầy lo lắng của cô liền cắn cần môi, mở miệng nói, hàn công danh bị tai nạn giao thông rồi. Sao có thể như thế? Hạ nhược vũ tay chân rung dày. Mặc dù bọn họ đã chia tay rồi, nhưng mà nghe tin hàn công danh bị đụng xe cô vẫn khó có thể chấp nhận chuyện này. khuôn mặt lâm minh thư ướt nhòe nước mắt, khó khăn gật đầu. Là thật mà, sau khi chia tay với cậu anh ta cứ mãi đảm chìm trong men rượu để quên đi nỗi buồn. Hôm nay anh ta uống nhiều lắm, rất muốn tìm cậu kết quả vì không cẩn thận mà bị đụng xe rồi. Là ai làm, bắt được tài xế gây ra tai nạn chưa? Anh ta thế nào rồi, bị thương có nghiêm trọng lắm không? Không biết, anh ấy vẫn trong phòng cấp cứu. Lâm Minh Thư siết chặt lòng bàn tay thấp giọng nói. Cả hai người không ai nói gì cả. Hạ Nhược Vũ cũng không hỏi Lâm Minh Thư tại sao trễ vậy rồi vằn ở cùng với Hàn công danh. Lúc cả người Hạ Nhược Vũ run rẩy mặc du Hải vừa đến đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện của hai cô gái, Đại Khái đã nắm rõ đầu đuôi câu chuyện. Cô lo lắng khẩn trương đến thế đều là vì người đàn ông đó sao? Một lúc lâu sau, đôi môi mỏng lạnh lùng khế nhếch lên một đường cong vô hình xoay người rời khỏi nơi này. Trong lòng hạ nhược vũ hình như cảm nhận được liền quay đầu lại nhìn chỉ thấy cả một hành lang dài yên tình ngoại trừ bóng đen bao phủ cũng không có bóng người nào. Cười chế giễu bản thân mình một tiếng quả nhiên anh ta chỉ quan tâm lục khánh huyền mà thôi không qua đây với cô cũng chính là giải quyết xong mọi thứ rồi phải không? Nhưng sao trong cô lại cảm thấy có chút thất vọng chứ thật là một nỗi buồn khó thể giải thích rõ ràng. chương 62, tiếp tục kế hoạch. Ngày hôm sau tại cao ốc cảnh minh, ông chủ, ngài tìm tôi à? Vệ sĩ thùy thân vội vã bước vào văn phòng của lục hãng, thấp giọng xin ý kiến. Lục hãng híp híp đôi mắt, không biết đang suy tính điều gì thu hồi lại dòng suy nghĩ của mình nói, mấy thùng đựng hàng có dấu vết bị người khác đụng qua không? Vệ sĩ thùy thân nhíu mày trả lời, tôi đã dựa theo lời dặn dò của ngài, đã đánh dấu riêng một loại ký hiệu đặc biệt lên thùng hàng. Lúc nãy thừa dịp kiểm tra thí điểm hàng hóa tôi có quan sát một chút. Thùng hàng đó có dấu vết bị kẻ khắc đụng vào rồi. Quả nhiên tôi đoán không sai chút nào. Có kẻ đang lén lút trong tối nhìn châm châm kiểm tra những hàng hóa trong công ty là để xác định xem Hạ Minh Viễn có phải muốn lợi dụng tàu chở hàng để buôn lậu thuốc phiện hay không. Giọng nói của lục hãng lạnh như băng cặp mắt đang ẩn giấu trong tối kia khiến hẳn có cảm giác vô cùng bất an và khó chịu căn phải nhanh chóng điều tra rõ ràng thân phận của người đó. Ông chủ anh quả thật suy nghĩ chu đáo. Chúng ta đã xác định được có người đang nhầm vào kế hoạch thực thi giản lược hơn nữa lần này còn có thể vu an giá hòa cho hạ minh viên một cách hoàn mỹ thế. Ngài có thể không cần lo lắng gì nữa. Vệ sĩ thùy thần cười cười lấy lòng. Lục hãng thở dài cuối cùng người tính cũng không bắn trời tính tiền phong không có mang hàng đến bến tàu. Nếu không thì kế hoạch đổ hết mọi tội lỗi cho hạ minh viễn đã thành công rồi. Tên vệ sĩ ra vẻ khinh thường nói, cái cậu tiền phong này chuyện nhỏ như thế cũng không làm xong được thật đúng là một tên ăn hại mà. Lục Hằng cười nhạt cậu dám châm chọc tiền phong trước mặt tôi, không sợ mất đi vị trí của bản thân à. Vệ sĩ lung túng nở nụ cười ông chủ. Không phải như thế tôi cũng chỉ hy vọng sẽ có nhiều cánh tay đắc lực hơn phục vụ cho ngài thôi. Nhưng mà năng lực làm việc của tiền phong yếu quá, tôi sợ cậu ta sẽ làm hỏng chuyện của ngài. Lục hãng nhìn trầm trầm vào tên vệ sĩ một cách lạnh lùng, tôi khuyên cậu không cần giờ trò tính kế vặt vãnh đó trước mặt tôi, chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ của bản thân thì tôi sẽ không bạc đãi cậu, cậu nhớ rõ chưa? Mồ hôi lạnh túa đầy trên trán tên vệ sĩ Hắn biết quá khứ của Lục Hãng Hiểu rất rõ Lục Hãng là người lòng dạ độc ác đến mức nào Vâng ông chủ tôi đã nhớ kỹ rồi Lục Hãng đột nhiên cười Quả thật chuyện bày tiền phong giải quyết không ốn thỏa chút nào Nhưng mà tôi cũng không trách cậu ta Dù sao cậu ta cũng mới là tay mới Cho cậu ta rèn luyện hai ba lần sẽ tốt lên thôi Nói đi cũng phải nói lại Biểu hiện lần này của cậu ta cũng không tồi rồi. Ông chụp cậu ta phá hư kế hoạch của ngài, cái này cũng xem là hành động không tệ sao. Tên vệ sĩ không hiểu lắm nên hỏi. Lục hãng gật đầu cười, đương nhiên rồi, nếu cậu ta gặp phải ai đó mà không lập tức bỏ đi ngay, cứ tiếp tục đi đến bến tàu, ngược lại sẽ khiến cho kẻ khác nghi ngờ ngay liệu có phải chúng ta đang cố ý vụ oan cho hạ minh viễn hay không. Bởi vì những kẻ buôn bán ma túy ngay từ đầu vốn đã trột giả. Khi gặp phải chuyện như thế này, tất nhiên bỏ chạy là phản ứng đầu tiên để chạy trốn tránh cảnh sát. Cậu ta hành động như vậy cũng sẽ không khiến cho kẻ khác hoài nghi. Vệ sĩ bừng tỉnh, ngài nói cũng có lý, mặc dù kế hoạch của ngài không thể hoàn thành nhưng cái người trong tối kia vẫn sẽ nghĩ ngờ hạ minh viễn đúng không? chương 63, gặp mặt. Mặc dù hải vừa liếc nhìn thấy một bóng dáng chợt thoáng qua liền tìm một lý do đi ra ngoài anh bước nhanh về phía trước đuổi theo người nọ đến tận bãi đỗ xe ở dưới lầu của bệnh viện. Mặc dù hải nhận ra chiếc xe của thiết diện cửa xe không bị khóa. Anh mở cửa ngồi vào trong xe hỏi lại có phát hiện gì mới sao? Đúng rồi cậu chủ, xưởng tàu của Hạ Minh Viễn vừa nhận thêm một đơn hàng mới, tôi đã điều tra qua rồi. Công ty kia chỉ là một công ty trên danh nghĩa, không có tài sản cố định. Với khuôn mặt mãi mãi không bao giờ lộ ra bất cứ biểu tình khác nào, Thiết Diện báo cáo mọi việc với Mạc Du Hải như một cái máy. Mạc Du Hải hơi nhíu chặt hàng lông mày, lần trước ở xưởng tàu chúng ta không điều tra được cái gì, chẳng lẽ Hạ Minh Viễn đã cảnh giác rồi sao? Thiết Diện lắc lắc đầu. Tôi cũng không rõ lắm, chúng ta vẫn chưa dám sát toàn bộ mọi hoạt động của Hạ Minh Viễn. Cậu chủ có cần tôi luôn bám sát và theo dõi hết toàn bộ hành động của ông ta hay không? Mặc dù mặc dù Hải không hề nghi ngờ năng lực làm việc của thiết diện chút nào, đây là chính là sở trường của ông ấy. Nhưng mà anh lại lắc đầu tôi luôn có cảm giác chúng ta đang bị kẻ nào đó dắt mũi dẫn đi vậy. Có lẽ Hạ Minh Viễn không phải là người đã buôn thuốc phiện là do kẻ khác làm. Cậu chủ tất cả chứng cứ đều đang chỉ rõ Hạ Minh Viễn chính là người buôn ma túy. Tôi nghi ngờ lần trước ông ta nhận ra được mối đe dọa nên đã không truyền hàng đi. Lần này có lẽ chúng ta sẽ phát hiện thêm điều gì đó. Đây là lần đầu tiên thiết diện nói ra suy nghĩ của bản thân, rõ ràng ông ta đã khẳng định Hạ Minh Viễn là người có vấn đề. Mặc dù hải suy nghĩ một lúc rồi hỏi, chú điều tra thêm thông tin về công ty trên danh nghĩa kia, xem thử công ty đó có quan hệ gì với Lục Hãng hay không. Lục Hãng, vẻ mặt thiết diện hơi thay đổi. Hỏi, mặc dù hải gật đầu trả lời, tôi vừa gặp Lục Hãng, cảm thấy hẳn ta không ổn chút nào. Thiết diện hỏi, cậu chủ cậu phát hiện ra gì? Không có, đây chỉ là cảm giác mà thôi. Hẳn đến thăm Lục Khánh Huyền một thương nhân thành công hiếm có ai thể hiện ra bản thân mình là người tốt như hắn. thậm chí hắn ta còn là một người dối trá. mặc dù hải nói ra cảm giác của bản thân, thiết diện làm cho nhà họ mạc đã hai mươi mấy năm, anh tuyệt đối tín nhiệm ông ấy. vâng cậu chủ tôi sẽ điều tra thêm. nhưng mà thứ lỗi cho tôi nói thẳng, có lẽ lục hãng này là một tên giả nhân giả nghĩa. Mỗi người làm ăn đều muốn mang cay mát nhà từ thiện để tạo ra giá trị cho bản thân mình. Hơn nữa lần trước kiểm tra hàng hóa của hắn xong cũng không phát hiện ra có ma túy tàng trữ trong đó. Tôi nghĩ chúng ta có thể loại hắn ra khỏi vòng nghi vấn. Tiết diện tiếp tục nên lên ý kiến của bản thân. chương 64, giá họa thành công. Màn đêm buông xuống, mặc dù hải thay bộ đồ thể thao màu đen, lái xe đến bến tàu canh không lập tức xuống xe mà tắt máy chăm chú nhìn xuyên qua cửa kính xe hơi quan sát đường quốc lộ bến tàu đang lên đèn có thể thấy loáng thoáng ở xa xa có công nhân đang bận rộn bốc vác những thùng container chất đầy hàng hóa đang bị xe cần cẩu chuyến lên tàu chở hàng mặc du hải lạnh nhạt chăm chú quan sát chiếc tàu chở hàng nằm ở phía bên trái đó là tất cả tàu vận chuyển mà hạ minh viễn sở hữu đợi một lúc khá lâu theo thời gian trôi bến tàu bận bịu nhộn nhịp dần trở nên yên tĩnh Nhưng chỉ có mình tàu chở hàng của Hạ Minh Viễn còn sáng đèn. Mặc dù hải thầm nghĩ trong lòng tin tức của chú Diện quả nhiên đúng. Bọn họ vẫn chuyển hàng cả đêm vậy, chắc là muốn chuyển số ma túy kia đi. càng càng chú ý kỹ càng hơn đến tình hình của chiếc tàu chở hàng kia. Trên đường quốc lộ từ xa xa mấy chiếc xe chuyên vận chuyến xe hơi mới gầm rú chạy ngang qua xe mặc du hải. Với ánh mắt nhẹ bén của mình, Mạc Du Hải phát hiện trên xe chở hàng chỉ có mấy chiếc xe hơi sản xuất trong nước trị giá vài chục triệu. Giá trị của mấy cái xe sản xuất trong nước này còn không đủ để trả tiền bốc vác cho công nhân làm thêm. Hạ Đông Hải ông không nhịn được nữa rồi à? Mạc Du Hải cười khô khốc lạnh lùng. Xe chở hàng dừng ngay bên bờ công nhân bốc vác chuyến những chiếc xe mới từ trên xe lên những chiếc tàu vận chuyển hàng hóa, tay chân vô cùng lanh lẻ. Chưa tới một tiếng đồng hồ, mọi công việc gần như đã hoàn thành xong. Đèn ở bến tàu đã thắt những công nhân bốc vác kia sau khi tan việc tụm 5 tụm 3 rời khỏi nơi đó. Mọi thứ cuối cùng cũng yên lặng trở lại, chỉ còn tiếng sóng võ bờ đều đặt theo nhịp điệu Đầu tiên mặc dù hải quan sát nơi đó một lúc bốn phía xung quanh không một bóng người anh. Liền mở cửa lại gần bến tàu với tốc độ cực nhanh. Xung quanh bến tàu chất hàng đống thùng đựng hàng, mặc dù có bảo vệ tuần tra nhưng chỉ cần trốn vào trong cái bóng của mấy cái thùng này thì rất khó để phát hiện ra. Tránh khỏi bảo vệ của bến tàu. Mặc dù hải leo lên phía trên rồi dùng động tác vô cùng chuẩn nhảy vào trong nước nổi rồi lặn theo từng con sóng đột nhập vào tàu hàng mà không một ai hay biết. Trên thuyền không có ai, trên bong thuyền trống chạy được xếp đầy những thùng container. Mặc dù hải dựa vào trí nhớ nhanh chóng tìm ra được những thùng container chuyên vận chuyển sổ xe hơi kia. Thùng hàng còn chưa được khóa lại, chắc là văn chưa chuyển hàng lên hết. Mặc dù hải mở cửa của container, nhưng mình tiến vào bên trong tiện tay còn đóng cửa lại trong chiếc container này chỉ có mấy chiếc xe mới vừa được chở đến và một xe cần cầu. Wackpona cần ra kỹ càng từng chút một, không phát hiện trên xe có ma túy, dù có tìm ở góc khuất nhất cũng không có bất kỳ kết quả gì. Lễ nào mình đoán sai rồi. Mặc dù hải khế cao mày, cẩn thận tìm kiểm một lần nữa, vẫn không đào ra được cái gì. Lúc này, ánh mắt của anh hơi tối lại, nhìn thấy trong buồn lái của chiếc xe có một xấp tài liệu. canh cầm lên lật lật xem, cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà có một điểm khiến anh chú ý, là khối lượng của xe. Ô tô được lắp ráp theo dây chuyền sản xuất với những linh kiện đạt tiêu chuẩn thì sẽ không tranh lệch nhau bao nhiêu về khối lượng, thậm chí muốn phân biệt rõ, cần phải dùng những máy móc chuyên dụng. chương 65, Canh Bồ Câu Hạ nhược vũ phút chốc chừng lớn mắt từ trên giường ngồi dậy, nghi ngờ mà nhìn trầm trầm vào cửa lớn. Quay về nhìn cô một cái, không nói câu nào liền đi mất, anh ta có ý gì? Khốn kiếp! Buổi sáng, hạ nhược vũ mang một đôi mắt gấu trúc thức dậy bởi vì trên tay bị thương lại không muốn người nhà lo lắng nên cô tìm cớ xin nghỉ mấy ngày. Nhìn căn phòng trống rỗng, trong phút chốc không biết phải làm sao trong đầu mờ mịt như vừa bị nhét vào một đống bông gòn. Hồi lâu sau cô mới tìm lại được chút tư duy của mình, hôm nay cô phải đi thay thuốc thôi thì thuận tiện đi thăm Hàn công danh luôn vậy. Trong lòng có ý tưởng, hạ nhược vũ liền thay đồ rồi xuống lầu ở trong phòng khách lại ngoài ý muốn nhìn thấy một người. Cô muốn đi đâu thanh âm trầm thấp của người đàn ông vẫn bình tĩnh như ngày nào. Bước chân đang sông thẳng ra ngoài của hạ nhược vũ phút chốc liền dừng lại ngay tại chỗ cô xoay người về phía anh cười nhẹ nói, đi bệnh viện thay thuốc. Cô còn tưởng tối qua anh đã đi rồi, mà cho dù anh có đi không hay không thì cô cũng chẳng quan tâm. Ừm, hai người họ đã đến mức chia giường ngủ, càng cách gần một bước tới ly hôn hơn rồi. Tôi đưa cô đi, mặc dù hải đứng đậy khỏi sofa. Cô biết mặc dù hải chỉ là thuận tiện đi làm chứ không phải cố ý muốn đưa cô đi nên cũng chả có gì ngại ngùng, được thôi. Hạ nhược vũ ra trước đợi anh. 15 phút sau người đàn ông mới chậm chậm đi ra, trong tay còn cầm một cái bình giữ nhiệt cô cũng không nghĩ nhiều, đại khái là đồ bổ chuẩn bị cho Lục Khánh Huyền thôi. Thật đúng là chu đáo. Lên xe, hạ nhược vũ tự giác thất dây an toàn, đột nhiên trong lòng có nhiều thêm một thứ, sao tự dưng lại đưa bình giữ nhiệt cho tôi, bỏ ra đằng sau xe không phải được rồi sao? Lễ nào còn muốn cô giữ giúp một lát, có phải anh ta đã quá được nước lấn tới không vậy? Bữa sáng, mặc dù hải ngay cả nhìn cũng không nhìn cô chỉ nhàn nhạt nói. Sắc mặt cô phút chốc liền không tốt, anh muốn đưa bữa sáng cho có ta tôi cũng mặc kệ, đừng có mà khoe ân ái. Cuối cùng Mạc Du Hải cũng liếc mắt nhìn sắc mặt khó coi của cô một cái, không tiếng động thở dài, đây là bữa sáng của cô. Hờ, của tôi, Hạ Nhược Vũ có hơi ngạc nhiên mà nhìn anh. Thật đúng là một đáp án bất ngờ. Mạc Du Hải thua tầm mắt lại, khởi động xe. Nửa tiếng đủ cho cô ăn xong rồi. Hạ Nhược Vũ cúi đầu nhìn Bình giữ nhiệt trước mắt trong lòng cực kỳ phức tạp, tôi không ăn nữa, anh giữ lại cho Khánh Huyền đi. Cô ấy không cần y tá sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy, mặc dù Hải hơi nhíu mày nói. Trái tim đang điên cuồng đập mạnh của cô lại một lần nữa trở về bình tĩnh, thì ra là vì cô ta không cần chăm sóc nữa, nên cô mới được hưởng ké, nhưng mà cũng coi như anh ta còn có chút lương tâm cảm ơn. Có lẽ vì nghĩ đến việc cô đang ăn sáng, nên tốc độ chạy xe của mặc du Hải vẫn luôn chạy ở mức tốc độ như rùa. Hạ nhược vũ không tốn bao nhiêu sức liền mở được nắp bình, thì ra là do anh đã vặn ra từ trước nhìn đồ ăn trong bình, mắt cô cứ như bị cắt bay vào mà nổi lên từng tầng sương mù. Bữa sáng gì chứ, đây rõ ràng là canh bồ cô dùng để hồi phục vết thương. Thật đúng là đồ đàn ông nghĩ một đàng nói một nẻo, nhưng lại cứ đâm vào nơi yếu nhất ở sâu trong lòng cô. Hình như canh bồ câu này có hơi khét thì phải. Sắc mặt người đàn ông có hơi mất tự nhiên, nếu cô quay đầu thì sẽ phát hiện bên tai người đàn ông có một vệt đỏ khả nghi. Thích ăn hay không thì tùy, bồ câu là từ sáng sớm anh dặn dì hoa đi mua, rồi tự mình vào phòng bếp hầm chỉ là trong lòng có tâm sự nên không chú ý khiến thịt bồ câu có hơi dính nổi nên mới hơi có mùi khét.